Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Là một người bị thương đang ngồi trên xe đầy. Cô như vậy, nếu biết anh có ý nghĩ muốn tháo bỏ lớp áo tắp bên ngoài để nhìn xem rốt cuộc cô đang che giấu bí mật gì trong đầu, không biết cô sẽ có phản ứng như thế nào. Nhưng mà thật sự là không ổn rồi. Kể từ khi biết cô chưa có bạn trai, hứng thú của anh đối với cô trở nên mạnh mẽ, như kiểu mang mọc sau cơn mưa vậy. Hai người đến cuối nhà nghỉ truyền dành cho nhân viên. Anh Lâm đỡ Đồng Hoan ngồi xuống ghế, rồi sau đó cúi người, tay phải nâng cao cò má của cô xoay sang một bên để xem xét tình trạng vết thương. Đồng Hoan nhất thời không kịp phản ứng, hít phải mùi mồ hôi không giống với nam học sinh kia, mà là một hơi thở tràn đầy năng tính. Cô đột nhiên bừng tỉnh, phát hiện anh đang dựa sát vào mình. Cô lập tức nín thở, thân thể bỗng dưng trở nên cứng đờ, cò má nhất thời trở nên tê dài, không biết là bị bóng va trúng hay là bị anh chạm vào. Quả nhiên là sưng lên rồi. Thấy đôi mắt của Đồng Hoan ánh lên một tia lo lắng, anh vừa cười vừa nói, nhưng cũng không quá nghiêm trọng. Tranh thủ trầm đá thì vết sưng sẽ giảm bớt thôi. Cô chờ một chút, tôi đi lấy đồ trầm đá. Thấy thân thể cao lớn của anh lâm rời xa mình, biến mất ở phía sau mảnh cửa, Đồng Hoan thở ra một hơi, giơ tay chạm vào khuôn mặt sưng phù, rồi lại buồn bực nghĩ, vừa rồi anh ta nói thêm cô sau, chẳng lẽ là để ăn ủi cô sao Cô thật sự lo lắng sáng ngày mai, khuôn mặt của mình vẫn còn sưng to. Vậy thì làm sao có thể nhìn mặt đồng nghiệp cùng học trò đây? Mấy phút sau, anh Lâm cầm theo hai cái túi trầm đá lớn nhỏ khác nhau, cùng với một cái khăn lông trổi quay ra. Đầu tiên, anh lấy túi trầm đá nhỏ bò vào trong căn mặt, rồi sau đó áp lên vết thương trên máu của cô, ra hiệu bảo cô giữ lấy, rồi sau đó anh ngồi xuống xuống kiểm tra vết thương trên chân cô. Đồng Hàn phát sắc ý đồ của cô anh thì vội vàng ruột chân ở dưới ghế. Chân của cô bị chặt rồi. Tốt nhất là nên để cho tôi xem. Tôi tự làm là được rồi. Để cho anh chặn vào chân cô sao? Thật sự là xấu hổ đến chết mất thôi. Anh Lâm lại không nghe theo lời cô. Kéo chiếc ghế nhỏ bên cạnh rồi ngồi xuống. Sau đó dùng sức khiến cho đồng Hàn không có cách nào chống cự được. Kéo chân trái của cô tới, tháo giày cao gót, đặt bàn chân trần của cô lên trên đùi mình. Đồng quan chống cự không có hiệu quả dãi mãi mà không thoát khỏi sự chống chế của anh Đành phải chịu thua Để mặc cho anh làm việc Bàn chân răng nón của cô gái Nằm trong lòng bàn tay to dày của người đàn ông Cảm nhận được viết chai sần trong lòng bàn tay của anh Làn da tô ráp So với nhiệt độ cơ thể của cô Còn nóng bỏng hơn gấp mấy lần Ảnh hưởng từ tị giác Cùng với cảm xúc truyền tới Khiến cho đồng hoan nhớ lại tới mấy tháng trước Có hai người mẫu Một nam một nữ đều là bạn cô Theo yêu cầu của cô mà tạo ra tư thế quyển truyền quấn quyết, cường trắng và mảnh mai, trắng và đen, âm dương hòa quyện, bầu công khí mập mờ ẩm ướt khiến trái tim đập rộn ràng. Đồng hoan cảm thấy đầu óc hơi tráng váng, cỏ má bên dưới túi trầm đá lại có một chút nóng lên. Thật là, tại sao tự dưng lại nghĩ đến cảnh tượng kia chứ? Lại nhìn về phía người đàn ông trước mắt, đồng hoan ý thức được bàn chân của mình đang dẫm lên đuổi anh. Từ thế của bọn họ giống như là nữ vương và kẻ hầu. Chỉ một chốc lát sau, anh sẽ cúi người rồi kiêm tốn hôn lên bàn chân ấy. Nụ hôn dần dần trượt theo dọc bắp chân cô mà thẳng tiến lên. Lại liên tưởng vớ vẩn cái gì vậy chứ? Khuôn mặt của Đồng Hoan càng thêm nóng rực, cô cảm thấy xấu hổ đến không thể nào giải thích. Ảo giác, tất cả là ảo giác đi, mau đem cái đống y nghĩ ma quỷ này mà tống thẳng đi. Cô ho cụ một tiếng, dùng chuyện khác để rời đi sự chú ý. Sao ở chỗ này anh lại có túi chườm đá vậy? Phòng y tế thường hay đóng cửa sớm, thỉnh thoảng tại học học sinh chơi bóng sau giờ tan học bị trật khớp, tỷ số lần là không nhiều, nhưng sao vài lần thì tôi liền chuẩn bị túi chườm đá để ở trong phòng. Khan lông cũng thường xuyên đem đến phòng y tế để chườm. Thật là tốt quá, dường như nhiệt độ trên mặt của cô đã giảm bớt rồi nhá Cô giáo Đồng à? Ha. Anh Lâm ngẩng đầu nhìn thẳng vào Đồng Hân, Đồng Hân sắp vẻ mặt bình tĩnh. Điều chỉnh túi chầm đá trên cò má Sờ một lọn tóc để che đi khuôn mặt ửng hồng của mình Tôi muốn xin lỗi về hành vi lần trước Tôi không nên trêu cô như vậy Ngày đó anh đã muốn nói lời xin lỗi Thế nhưng cô mang giày cao gót mà lại bỏ đi nhanh như vậy Trong thoáng chốc không còn thấy bóng sáng đâu cả Anh tới văn phòng tìm nhưng cũng không thấy cô Sau hôm khai sàng anh vẫn luôn tìm cô khắp nơi Nhưng không biết vì sao suốt nửa tháng lại không nhìn thấy cô Điều này khiến anh không khỏi buồn bực Chẳng lẽ bọn họ cứ như vậy không gặp lại nhau nữa sao? Lúc trước, bởi vì công việc không sống, cho nên không có cơ hội gặp mặt thì cũng thôi đi, nhưng bây giờ anh đã đặc biệt để ý, lại còn tranh thủ thời gian rảnh đến văn phòng tìm. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net